Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 3 chương 8 giả độ không người, Lăng tự khai S. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi án sớm hôm sau Thiên Hải Nha Nhi cùng Nam Tử Cao Gầy rất đúng giờ đi tới cửa Quốc giáo học viện Dân chúng Kinh Đô đến xem náo nhiệt cũng đã không ít Hai ngày trước trần trường sinh tiêu hao thần thức quá nhiều Vẫn không thể mở ra tấm mi đá ở bờ bên kia kiếm ý đại dương Hôm nay hắn chuẩn bị tạm thời dừng lại một ngày Hắn ngồi trong tàn thư lâu bắt đầu đọc sách học tập Bỗng nhiên một trận gió nổi lên, sau đó mưa rơi xuống Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách còn có tiếng mắng ngoài tường nối tiếp lẫn nhau, nhưng lại không ảnh hưởng tới nhau. Trần trường sinh có thể để cho vạn vật không loạn tâm thần, những người khác lại làm không được. Ấn tượng của dân chúng kinh đô đối với thiên hải gia vốn đã cực kỳ tồi tệ. Đối với thiên hải nha nhi tiếng xấu xưa nay càng không có bất kỳ hảo cảm. Lúc ấy đã giữa trưa. Dân chúng đội mươi phát hiện Thiên Hải Nha Nhi mắng chửi người không có chút ý mới nào. Lần nữa trở về như lúc ban đầu. Có người mở miệng cắt tiếng châm chọc. Tiếng cười nhạo cũng theo đó mà lên. Thiên Hải Nha Nhi ngồi trong xe lăn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ánh mắt lóm lên thô bạo, gơ lên tay phải. Cho nên... Đám người cùng tùy tùng của thiên hải gia xảy ra xung đột Lê Cung giáo sĩ cùng Vũ Lâm Quân chạy tới chậm một chút Đã có hai dân chúng bình thường bị thương Cũng có một gã tùy tùm thiên hải gia bị dân chúng đánh cho cả người là máu Lê Cung giáo sĩ rất tức giận Yêu cầu Vũ Lâm Quân lập tức đem bát hoa hạng xử lý sạch sẽ Đồng thời chuẩn bị không đợi kết quả thương nghị của các đại nhân vật Cũng phải đem Thiên Hải Nha Nhi cùng người kia mời đi Đúng lúc này, Thiên Hải Nha Nhi vỗ chân bị thương Thê Lương hô lên giết người À, ly cung thế lớn, muốn giết chết người sao Bức tử Lương tiếu hiểu, bức tử trang hoáng vũ Hiện tại vừa muốn giết chết ta ư Tới đi, các người Bản thân ta muốn xem xem các ngươi bức tử ta Làm sao có thể giải thích với cô Nai Nai của ta Lê Cung giáo sĩ rất là tức giận Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào với hắn Từ khi thánh hậu nương nương thay thế tiên đế phê duyệt Tấu Chương Chủ trì Triều Chánh 200 năm Thiên Hải Gia đã thay thế Trần Thị Hoàng Tột Biến thành đệ nhất đại gia trên toàn bộ đại luật Hiện tại đại chú triều đình có rất nhiều đệ tử môn sinh của thiên hải gia Thế thịnh chiếc cực Mấu chốt nhất chính là Tất cả vạn bối của thiên hải gia Đều có một vị cô nai nai giống nhau đó Chính là thánh hậu nương nương Nhìn hoa mai tiên diễm chói mắt khắp phòng Lại nhìn giáo chủ đại nhân mệt mỏi vô cùng Tân giáo sĩ tâm tình có chút phức tạp Nói cứ tiếp tục náo loạn như thế Quá mất mặt Mai Lý Sa chậm rãi mở mắt Nhìn nơi nào đó ngoài cửa sổ Nói dù sao thiên hải gia đã mất mặt nhiều năm như vậy Bọn họ không cần Tân giáo sĩ nói rốt cuộc nên xử lý như thế nào Thật sự không được, ta dẫn người đi đổi thiên hải Nha Nhi đi. Mai Lý Sa mặt không chút thay đổi nói chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được, đây chỉ là đòn che mắt ư? Đòn che mắt ư? Tân giáo sĩ bỗng nhiên nghĩ đến tin tức kia mà ly cung truyền đến. Hơi kinh hại nói ngài muốn nói tới chuyện mà hai vị đại chủ giáo trước đó vài ngày đã nói sao? Quốc giáo có 6 vị cử đầu. Vô luận từ tư lịch hay là từ địa vị tới đánh giá Mai Lý Sa không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu trong bọn họ Nhưng năm người còn lại cũng là đại nhân vật tương đối đáng sợ Mao Thu Vũ không còn gánh phát chức vụ thiên đạo viện viện trưởng Tiếp nhận anh Hoa Điện Đại Chủ Giáo Trở thành một trong lục cử đầu của quốc giáo Tân giáo sĩ lúc này nói tới hai vị đại chủ giáo chính là chia ra chất trưởng chiết trùng điện cùng bộ ảnh điện. Mấy năm trước, hai vị đại chủ giáo này lấy lý do ma tộc ngày càng mạnh mẽ. Quốc giáo cần gia tăng năng lực thực chiến của người tu hành. Nói lên một cái đề án thanh đằng lục viện trừ trích tinh học viện ra. Các viện thầy trò chỉ cần cùng cảnh. Có thể khởi xướng khiêu chiến với đối phương Nếu không có đầy đủ lý do hoặc là được ly cung đặc biệt phê duyệt Người bị khiêu chiến không được tự tuyệt Dĩ nhiên, còn có rất nhiều quy tắc hạn định Vô luận từ phương diện nào đến đánh giá Đề án này cũng có đạo lý, có cần thiết Cho nên lúc ban đầu nhắc tới đã chiếm được chư điện cùng chư viện ủng hộ. Triều đình đối với chuyện này cũng có chút tán thưởng. Trích tinh học viện lại càng yêu cầu cũng gia nhập vào đề án này. Vấn đề là ở. Hai vị đại chủ giáo lúc ấy nói lên đề án này. Là trợ thủ trung thành nhất của giáo hoàng bệ hạ. Mà hiện tại toàn bộ đại lục đều biết bọn họ kiên định đứng về phía thánh hậu nương nương đúng vậy. Hai vị đại chủ giáo này chính là trước đây chút ít ngày mai lý xa nhắc tới hai vị đại chủ giáo đã chuyển ngoặt thái độ. Thời điểm hiện tại lực chú ý cả kinh đô nhất là ly cung giáo sĩ, cũng bị trò khôi hài trước cửa quốc giáo học viện hấp dẫn. Hai vị đại chủ giáo lần nữa thúc dục chuyện này. Đến tột cùng muốn làm cái gì Tân giáo sĩ bỗng nhiên hiểu ra Không khỏi trong lòng lạnh xuống Nói giáo hoàng bệ hạ Sẽ không đồng ý Vấn đề là không có lý do để không đồng ý Mai Lý Sa Thanh Âm có chút mỏi mệt Quốc giáo học viện hiện tại Chỉ có Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá hai người Cho dù đường đường từ Thiên Thư Lăng đi ra ngoài Nhân số cũng quá ít, dựa theo quy tắc trong đề án, quá bất lợi đối với quốc giáo học viện. Hai năm trước thời điểm có đề án này, quốc giáo học viện không có một người, cho nên ngươi không thể chỉ trích bọn họ cố ý nhằm vào quốc giáo học viện được. Mai Lý Sa cuối cùng nói ra hiện tại quốc giáo học viện chỉ có 3 học sinh rưỡi. Đó cũng là vấn đề của bản thân quốc giáo học viện Thời điểm ban đêm, tân giáo sĩ đi quốc giáo học viện Đem những tình huống này nói một lần cho Trần Trường Sinh Người kia gọi là chú Tự Hoàng Xuất thân từ Tôn Tự Sở Là giáo sĩ Chiết Trung Điện Có thân phận là Tôn Tự Sở Giáo Tập Hơn nửa hắn là khách khanh của Thiên Hải Gia giải độ không người chu tự hoàn. Chu trong chu đáo chập chẻ. Hoàn lại là cái gì hoàn? Đó là cái hoàn kia. Trần Trường Sinh nhớ tới nam tử cao gầy bên cạnh xe lăn, nghĩ tới vẻ mặt nhàn nhạt phủ cập treo trên mặt hắn. Nghĩ thầm đúng là nhân vật rất ngang ngược kiêu ngạo kiêu hoành. Chu tự hoàn có ba tầm thân phận. Vô luận thân phận nào Cũng có thể cho hắn lý do nguyên vẹn để xuất thủ Nếu như ngươi xuất thủ đối với thiên hải nha nhi mà nói Tân giáo sĩ lời nói thấm thiếu nói ngươi đã nhịn ba ngày Không ngại nhịn thêm vài ngày nữa Nếu như đề án của chiếc trùng điện thật sự được thông qua rồi Đến lúc đó chúng ta lại xem xét xem xử lý thế nào Bởi vì chú tự hoàng là giáo sĩ chí trùng điện Cho nên các giáo sĩ ly cung đang bảo vệ quốc giáo học viện không làm gì tới hắn ư Trần trường sinh trầm mặt chút lát Ngẫm đầu lên nhìn hắn thật tình hỏi như vậy nếu như đề án này thật sự được thông qua Chu tự hoàng khởi sướng khiêu chiến với ta Ly cung cũng sẽ không làm gì Tân giáo sĩ nói đúng vậy Trần Trường Sinh nói nhưng hắn là tụ tinh cảnh cảnh dưới cao hơn ta một bậc dựa theo quy tắc ta có thể không chấp nhận tân giáo sĩ nhìn vào mắt của hắn nói hắn khiêu chiến chính là quốc giáo học viện mà ngươi là viện trưởng hoặc là quốc giáo học viện có người khác có thể đón đỡ hay không Trần Trường Sinh nhìn hắn nói chức viện trưởng là giáo hoàng đại nhân cùng chủ giáo để cho ta làm Quốc giáo học viện cũng không có học sinh khác Ngài cũng rõ ràng nguyên nhân nhất Tân giáo sĩ có chút ngượng ngùng Nói tóm lại ngươi nhịn thêm vài ngày nữa Giáo hoàng đại nhân dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi Trần Trường Sinh không nói gì nữa đêm hắn tiễn ra khỏi quốc giáo học viện Sau đó đi vào tàn thư lâu Tiếp tục dẫn tinh quang tẩy tuổi Tiếp tục tu hành kiếm pháp Tiếp tục phá giải bí mật của tấm mi đá màu đen Một đêm thời gian không nói chuyện Sáng sớm lại đến Thiên Hải Nha Nhi cùng vị trí trùng điện Cường giả tên là Chú Tự Hoành cũng cùng nhau mà đến Hôm nay vẫn có gió nhẹ, có mưa phùn, cũng có ô ngôn uế ngữ cùng lời nhục mạ. Trần Trường Sinh có thể nhịn. Ô ngôn uế ngữ cuối cùng không phải là đồ ăn nhiều dầu nhiều mỡ. Cũng không phải là giường tràn đầy cho bụi. Không có gì không thể nhẫn nhịn. Nhưng bàn đêm, Lê Cung truyền ra một tin tức không tốt. Đề án của hai vị đại chủ giáo cuối cùng đã được thông qua rồi Hắn nhịn nữa hay không? Đã không còn quan trọng Một phong thư khiêu chiến tiến vào quốc giáo học viện Lạc khoảng chính là chu tự hoàn Nhìn lạc khoảng kia Trần Trường sinh trầm mặt một lát Tiếp theo sau đó dẫn tinh quang tẩy tuổi Tiếp tục quan sát tấm mi đá màu đen hiện tại hắn đã có thể thấy rõ đường nét trên bia đá xác nhận chính là thiên thư bi Vương tri sách để lại lăn yên képt H hơn nữa đã có thể cảm giác được rõ ràng. Tấm bi đá màu đen đầu bên kia Đúng là khí tức của Chu Vi so sánh với thiên thư bi Chu Vi thủ đoạn của thiên Hải gia cùng Quốc giáo nội bộ đám người thật không tính vào đâu. Chẳng qua khi thần thức của hắn khói nhọc vượt qua phiến kiến ý đại dương Phản phức luôn có thể thấy một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh môn Chiếc thuyền nhỏ theo sóng không ngừng lắc lư chập chùm Tựa như tuổi thời có thể tiêu diệt Nhưng vẫn không đắm chìm Nhìn có chút làm lòng người phiền muộn Hắn vốn cho rằng thiên hải nha nhi ở ngoài cửa viện nhục mạ không nghĩ cùng năm ngoái tòa viện môn bị phá vỡ giống nhau Cũng là sĩ nhục của thiên hải gia Nhưng hiện tại hắn phát hiện Mặc dù hắn vẫn nghĩ nhận thức của mình là đúng Nhưng gặp phải cục diện như thế Ai không tức giận chứ Sáng sớm ngày hôm sau tân giáo sĩ lần nữa đưa tới hai tin tức xấu Chu Thông từ chối thả người, chiếc tụ còn bị nhốt trong đại lao âm sâm, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài Toàn bộ đại lục đều biết Chu Thông là một con chó trung thành nhất cũng là đáng sợ nhất của Thánh Hậu Nương Nương So với hắn Từ thế tức chẳng là gì cả Chu Thông biểu hiện ra cường ngạnh thái độ trong chuyện này Để cho rất nhiều người cũng cảm thấy điền báo không tốt nào đó Mưa gió sắp ớt xuống Chẳng lẽ nói triều đình thật muốn cùng quốc giáo gâu thuẫn hay sao? Trần Trường Sinh hỏi đây là ý của giáo hoàng đại nhân Giáo chủ đại nhân tự mình bái phỏng Chu Thông lại còn không chịu thả người Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tân giáo sĩ lúc này nói ra tin tức xấu thứ hai giáo chủ đại nhân thân thể có chút không tốt Có thể sẽ muộn mấy hôm mới có thể đi gặp Chu Thông Cuối cùng vẫn còn có chút tin tức tốt Chiếc tủ không thể đi ra nhưng người khác sắp đi ra Sáng sớm 5 giờ Trần Trường sinh đúng giờ tỉnh lại Mang theo hiên viên phá đi ra viện môn quốc giáo học viện Lúc đó Thiên Hải Nha Nhi cùng chú Tự Hoành còn chưa tới Từ Quốc giáo học viện đến Thiên Thư Lăng ở Thành Nam có một đoạn cử ly rất xa Khi bọn hắn đi qua sông nhỏ Đi tới trước cửa chính của Thiên Thư Lăng Nắng sớm đã đại thịnh Nhìn thanh lăng trước mắt xanh ôm tươi tốt Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới hình ảnh ban đầu xem bi ngộ đạo Sau đó chẳng biết tại sao lại nghĩ tới tòa lan mộ trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên Tiếp theo Hắn lại nghĩ tới mấy tháng trước một đêm Vương Phá cùng Mao Thu Vũ đứng ở địa phương chính mình hiện tại đang đứng Hắn và cậu Hàn thực đám người lại là ôm tuần mai sắp chết đứng ở bên trong Mao Thu Vũ không còn là thiên đạo viện viện trưởng Sau khi tiếp nhận anh hoa điện đại chủ giáo Quyền vị cao hơn Nhưng trầm mặt rất nhiều Kinh đô đã thật lâu không có tin tức của hắn Nghĩ tới trang hoán vũ đã chết cùng với thiên đạo viện gần nhất yên lặng Hắn mơ hồ hiểu được duyên cớ trong đó Tâm tình không khỏi cảm thấy có chút trầm trọng Một đạo thanh âm ầm ầm làm hắn tỉnh lại Cùng với mặt đất khẽ chấn động Cửa đá trầm trọng trước Thiên thư lăng chậm rãi mở ra Các bạn đang nghe Chuyện tại truyền